Ngơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Trung 68 Xí bằng 1 Tờ Các bơ nơ giảng nghe Tuy nơ tê Tuy nơ ao di Chơ mơ í í Z hơ í Gian sơ y mơ í 2014 đến 2 âm 11 0 giờ 38 phút 48 sơ lô ngơ tê 3193 Khó ngơ cách vô gì son mơ chi vụ dơ mơ ngoài Mơ tể dơ thanh quang cơ tể xả bơ chơ y Nơ vang nơ vang bên trong bơ nơ nhộ gì nơ mà dơ nơ Chơ bề mơ tể giá tể y tể cơ tể mu nơ chơ tể Đinh nhơ cơ gào thét Mơ tể áng lơ à bao dơ mà xa Trong chơ bề mơ tể lan tràn phía chu cơ dơ mơ Vì mơ yêu ngàn dơ mơ Ngơ nơ nơ à hơ ngơ hơ cơ hơ ngơ hơ cơ. Chính là vô không dơ u là mơ tê chơ nơ vơ nơ vơ o Lây dơ ngơ mơ, mơ. Tùy theo Hai tì ngơ vang trà mơ Trong bi nơ nơ à mơ tê góp Nhơ tê thơ y có hai bóng y bóc xa mà xa Hai bóng ngôi toàn thân bơ mơ tê tê ngơ Xảy dơ cơ sung mồ tre nơ về cầm có mây tề tỳ ngư thanh thủy ánh sáng xanh lơi cơ bơ hơ. Sơ huy nơ tâm chân hương a làm không cơ cơ ngư. Mu nơ chơ Đình nhơ cơ tề thanh quang bên trong khi nơ ra thân hình. Nhìn hai bóng ngu y mu nơ bơ chơ y. Sắt o nghiêm dáng sơ mà lên. Thân còn chu dư ngư. Ngư cơ bơ o sang bay xa. Mang theo có thơ dơ tê cháy hô không hơn à gì mơ trơ nơ áp ý, Lên Mơ tê tì ngơ nơ ngơ nơ ẩm thanh tê mơ tê ngội trong mì ngơ hòi vang lên như tể thơ ý Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o xanh tuổi ánh sáng xanh lơ cơ bay lên Tổ dì mơ mơ chơ ý Mơ tê quá trong chơ bề mơ tê Lì nơ tiêu di tể quanh thân ngô phơ cơ tê chỉ thổ hơn à gì mơ Sơ nơ này co hơ y tê tê. Hai bóng ngồi y quanh thân quan mang hoài sơ ngơ Trong thơ y giang ngơ nơ ly nơ bi nơ mơ tê không còn tam hoài Mờ Bơ o giang chơ nơ ác mà sô ngơ Nhưng thơ tê chi chút xíu kém chi ngẳng sơ mơ Vơ hơ tê Đinh nhờ cơ thơ y hả này Trong tay hoài sơ ngơ Vô cùng hơ a gi mơ ly nơ tê Bơ o giang bên trong tuôn trảo ra Trong thơ y gian ngơ nơ li nơ lan chẳng vơ mơ vì gơ nơ vơ nơ dơ mơ. Hòn nơ càng ngày càng dơ ngơ. Đón lơ y. Đinh nhơ cơ rua tay vơ mơ tê cái. Mơ tề nhánh bàn tay vơ vào trong ngơ nơ lơ a. Nhơ tê thơ y dơ bi nơ lơ a xôi chào. Ngơ nơ lơ a hơi ngơ hơ cơ bơ o dơ ngơ. Mơ tề nhánh chi hơ a di mơ bàn tay chơi bê mơ tê hình thành. Mãnh ly tê dơ bê dơ ngơ hơ tê thơ y dơ à phùng. Mờ bì nơ lơ à biên xì nói nào gió vang lên xên lên mơ tê tì ngơ. Tì bê theo ly nơ nhìn thơ y tê ngơ dơ o tê ngơ dơ u ánh sáng xanh lơ cơ bơ cơ lên. Nơ tung bì nơ lơ ạ mà đinh nhơ cơ cung giã sơ mơ nhìn chơ mơ chơ mơ dây. Thơ y à này lơ bê tê cơ làm ra dơ ngơ tác. Chín mơ tề huy nơ quỷ ca tì nơ tay vung mơ tề cái. Lơ y cách kia ánh sáng xanh lơ cơ làm trung tâm. Phơ mơ vi mơ y ngàn ngẳng sơ mơ bao phơ. Bên trong sát khí bơ cơ lên, sông lên tề nơ chơ y. Gào. Chín mơ tề huy nơ ra kim quang huy nơ quỷ ca lơ bể trên hô không. Chín con toàn thân màu dơ sơ mơ. Vơ mơ tê dơ tê nơ huy nơ quỷ tê trong gió vơ tê ra Tê ngơ ti ngơ thê thơ mơ gạo thép nhơ tê thơ y vang lên Cụ nơ lơ y dơ y chơ ý, sát, khí Yem vơ kín bơ nơ bơ Tê ngơ tê ngơ tê ngơ tê ngơ nơ nơ nơ cơ sát khí Cụ nơ nơi y đơ chơ nơ chơ bề mơ tê dơ ngơ lên Mờ Mà hai dơ chua ca bề bơ chơ y bóng nù y xem dơ nơ lúc này cơ nhơ nơ y Nhơ tê thơ y nóng dô tê Mơ tê bóng nù y hét nơ nơ mơ tê tì ngơ Ánh sáng xanh lơ cơ dơ y chơ Hình thành mơ tê dơ thu to Quanh nghĩa dơ y chơ nơ Đinh nhơ cơ chín mơ tê huy nơ quỷ ca nhung là mơ tê tông chân bơ o Tê huy nơ nhì ao nàm Mơ y mơ tề mơ tề ui nang dơ bù dơ bề du cơ mơ tề cách tiên thiên linh bơ ọ Thêm vào chín mơ tề dơ ngơ thơ y dơ ngơ lên dơ chơ nơ Ui nang càng là mơ nhơ mơ vô cùng Đơ y mơ tề ánh sáng xanh lơ cơ oanh kích Trong dơ chơ nơ sát khí lan lơ nợ Chín con huy nơ y ca nhơ tề thơ y gạo thép Dơ chơ nơ bi nơ o. Cô nơ lên vơ nơ dơ o phong phần Làm hao mòn cái kia ánh sáng xanh lơ cơ Tùy dơ ngơ dơ chơ nơ có chút lay dơ ngơ Nhung nhìn qua vơ nơ nhô cụ nơ nhô son nơ cơ Thơ y hằng này đinh nơ cơ không khơ trong lòng buôn lơ ngơ Gión lơ y ly nơ dơ làm Đinh nơ cơ trong mơ tể sát co nơ ngơ nơ cơ Không chút nào che nơ bề Nơ ngơ dơ y giã tìm dơ nơ, nơ. Đinh nhơ cơ không vào chơ nơ bên trong Chơ chỉ dơ chơ nơ Nhơ tê thơ y ui lơ cơ cơ à Dơ chơ nơ tan cao mơ y, thành Sát khí cả là che kiến trong chơ nơ Đơ bơ nơ dơ o xem xem Dơ tê cơ cơ thơ nơ thánh phun nào Lơ y dám ngơ tính bơ nơ dơ o Đinh nhơ cơ nơ nhơ ngơ nói Trong tay bí pháp phát sinh Nhơ tê thơ y mơ tê con huy nơ quỷ hóa thành mơ y trăm sơ mơ tỏ nhơ Mang theo vô cùng sắc khí Sánh vơ phía hai bóng ngô y Đón lơ y mơ tê chi cơ bơ o giang hi nơ ra thân hình Chơ nơ ác vô mơ vơ hai bóng ngô y Ô ngờ Hai bóng ngô y liên ti bê gạo thét Chơ thơ y mơ tê ngô y trong gió thân hình hoi dơ ngơ Ánh sáng xanh nơ cơ cô ngơ y nơ Trong thơ y gian ngơ nơ hóa thành mơ tê Cách xoay tròn xoay tròn xanh tuổi hơ nộ Bơ tê quá to bơ ngơ bàn tay Nhung cung nơ mơ s mơ tê nô ngơ hoi thơ Làm ngô y ta ruông sơ Hơ nộ khinh sơ ngơ Quang mang ló lên ly nơ sơ nơ sơ y vơ y hơ nơ sơ Bề tê y huy nơ quỷ trụ cơ mơ tê Nhơ nhàng dơ bê mơ tê cách mà xu ngơ như tê thơ y Chờ nghe mơ tê tì ngơ nơ vang Mà cái kia huy nơ huy càng là mơ tê tì ngơ gào thét Thần thơ khơ ngơ nơ gì nhiên trong chờ bê mơ tệ phá nát Sơ bê dơ ra dơ nợ Hóa thành dơ chơ y màu dơ tuê sát khí a Nhung bền cơ nhờ Mơ tê tì ngơ hét thơ mơ vang lên Quay giơ cụ nhìn lơ y, mơ tề trì cơ bơ o giang hơi sô ngơ, ánh lơ à ngút trơ y, mà bóng ngồi kia sơ tề sơ ngơ, trơ nơ trì không ca bể. Nhơ tề thơ y, trên ngồi cung là tuôn ra mơ tề án lơ à, hình thành mơ tề cách tề ra ánh sáng lung linh lơ ngơ, thơ nơ xem mình cơ nơ vào trong gió, nhung bơ o giang quỳ nàng khó lộ ngơ. Vung ài sổ ngực. Như tể thơ ỷ lơ ngưn sộn sơ ỷ hại lơ nơ. Quang mang lóe lên ly nơ phá Xem bóng ngùi kia chư nơ ác tị du Mà bóng ngùi cung lơ ra hình sáng. Thái tị. Mơ tị ngơ sát co um âm thanh như tể thơ vang lên. Sát khí Khi nơi ngùi ả sộn Thơ y khơ cơ mơ chơ tệ Cách kia trên thân thơ ngội tiên quang không ngơ ngơ lơ bể lói Mơ tệ cách lơ cháy hơ ngơ hơ cơ lơ ngơ phi ra ngoài thân thơ Tùy theo lơ ngơ bên trong bài ra mơ tệ doan tiền hơ a mơ Nhơ tệ thơ y tiền nóng nơ y mơ Phát sinh mơ tệ tì ngơ chơ nơ thiền vàng lơ nơ như cơ lên mãnh ly tề hơ a di mơ bão táp Sơ chơ nơ ác mà sô ngơ bơ o sang sơ ụ tủy theo dung lên Thái tê chân nhân tê hơ à di mơ bão tắp bên trong thoát xà Sơ o bảo phá nát tóc xài sơ y tung Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o bão tắp cơ tê sơ y vơ tê thùng sơ y huy tê sơ chơ Trong mi ngơ càng là liên tê cơ thơ huy tê Sơ cơ mơ tê chơ ngơ bơ chơ Mà trên mù y hơ nơ nơ ngơ Thế quan mang âm ụ Xem hỏi thơ kia Nhung là ly nơ hơ sơ mơ linh bơ o dơ hụ sơ bề bơ tệ nơ Xù sơ Mơ tê bóng nô y khác thơ y à nảy Kinh nơ cơ thơ tệ lên mơ tê tì ngờ Cùng không tê trẻ nơ bề Nhung là ơ ngơ, ngơ thành tê Ươ ngơ, ngơ thành tê tay nâng hơ nộ Cùng không tê trẻ trẻ rụ rụ Vơ mơ tệ cách hơn nộ Nhơ tê thơ y mơ tê dơ ánh sáng xanh lơ cơ bay giả Trầm chơ bề mơ tê ly nơ xem thái tê chân nhân hơ nơ lơ y Lôi kéo ly nơ chơ lơ y thơ ngơ thành tê bên ngô y Hơ lềm không nghi tê y hai vơ dơ o hơ thủ nhẳn hơ thò y mái không thơ bề Lơ y dám làm ngô vơ y vi cơ mu nơ chơ tê Đinh nhơ cơ nhìn hai ngô y sát khí xảy sơ cơ nói sơ ngơ Mà thái tê chân nhân nơ nơ trong cò thơ thung thơ Sơ cơ mơ tê khó coi nói sơ ngơ Nguôi là làm sao bi tê là ta hai ngô y Chuy nơ này có thơ nói làm chính là thiên ý vô phùng Mà thôi đinh nhơ cơ sơ o hơ cung can bơ nơ phát hi nơ không du cơ Sơ y không tính du cơ tê y Dơ bơ nơ nơ nhu vơ y hoa ngơ hơ ti Di nhiên thơ tệ bơ y Ha ha <cười> Đinh nhơ cơ cụ y gơ nơ nhụ y u nhân không bi tể Chơ phi mình dơ ngơ làm Cung là thiên ý nhu vơ y Dơ bơ nơ dơ o bi tể du cơ Nơ u không là trùng hơ bê nhân hoảng tôn kính Hơ nơ vi nhân su Thiên nhân ca tể hơ bê nơ trong nháy mơ tệ chính là đinh như cơ dương o hơn như ti nơi thêm mơ tệ bộ cơ nơi a. Cùng sư không gièm sư tỉnh liên tu nơi sư si nơi giáo trên ngu y. Hòn nơi a, đinh như cơ cùng không nghi giáo hơn y tệ thơ nơi chu cơ kia chơi mơ tệ. Từ thành tây nhung là sư cơ mơ tệ bình tinh. Ánh mơ tệ mơ tình nói sư ngơ. Đơn o hơn vụ tệ ta mơ ý vơi sủ sư bơn tệ. Hơ y tà hai vơ su Lơ nơ này bơ tê quá mơ tê thủ chơ mơ Tây thủ thôi Đinh nhơ cơ ánh mơ tê ngung lơ y Nhìn chơi mơ chơ mơ ngơ thành tê Là cách hình sơ chơ Tùy theo Đinh nhơ cơ lơ nhơ lơ o ấm chơi mơ nơ nơ cụ y Thu tay Chín con huy nơ huy ngẳng sơ mơ sơ mơ vì Chỉ mơ cơ Trong sơ chơ nơ Phung ra nô tê vào vô biên sát khí, vô ngơ hay ngô y tê y. Nói nhơ ngơ dị gió, bơ tê dơ y nơ y nói. Sù dơ cơ nơ thơ nơ, ngơ ngơ thành tê thơ y à này. Càn dơ nơ mơ tê thoáng thái tê chân nhân Tùy theo, trong tay hơ nô xoay trọn loanh quanh. tung ra tê ngơ mơ nhơ tê ngơ mơ nhơ ánh sáng xanh lơ cơ. Bơ o vơ hay ngô y Đơ là ánh sáng xanh lơ cơ thành hơ y Lan chẳng mà ra chơ ngơ sơ y huy nơ y Hơ lộ chính là cách kia cây linh can sơ sinh bơ Nguyên thơ thiên tôn vơ này lui nơ bơ o sơ y ra luy nơ chơ Tế nhiên của nàng mơ nhơ mơ Lão quần cách kia trang du cơ phơ ngơ chơ ngơ là kém xa tít tê bề Mù nơ nhơ nam gió cách kia mơ y cách hơ lộ Phù nơ trời ngơ cùng trời cốt tề. Yêu tề cơ trong tay chơ ỷ xạ kia, phi dao mơn y cốt sánh kiên ư ngơ, ngơ thành tề trong tay cái này. Chín con huy nơ uy tùy dư nơi khí trùng thiên. Tề thành dư chơ mơ nhơ mờ. công hơi lộ. Mơ ca nhu thơ nào gào thét. Trưng ở nơi mơ cơ nơi xé. Hao túng khí. Nhưng là sơ có chút thơ do nơ không còn chút sơ cơ nơ cơ nào Trong thơ y gian ngơ nơ là sơ ngơ nghi bơ tê sơ y Đinh nhơ cơ cao mày Nhìn thơ y tình hơ ngơ ngu thơ hơ tê sơ cơ không mu nơ Hơ nơ tê nhiên không dám trì hoãn Chờ lo si ra truy nơ gì ngoài ý mu nơ Vơ y bi tể hơ thơ Si nơ giáo tác phòng có thơ vơ nơ luôn sơ Đình nhờ cơ kiêng ca, sơ thơ Bơ o sang hơ a Quang nơ bề lõi Mơ mơ nơ y là hơ xô ngơ Tê ngơ sơ o Tê ngơ sơ o hơ a Dì mơ nơ y lên Xôi chảo mánh ly tê Càng có huy nơ gì khí tê cơ chơ y ra mà ra Mơ hơ mà sơ ngơ Mù nơ gơ y sả Hai ngụ trong cỏ thơ Nhi bề hơn ạ Đơ y phó xanh tuy hơn nô Cách này linh bơ o Đình nhờ cơ cung chơ có thơ thơ giả bơ o sang mơ y có thơ cùng chi dơ y dơ chơ tê y tê y lùi lùi bơ tê quá chơ cơ lát cơ ngơ thành tê ly nơ có chút không chơ ngơ dơ nơ y ánh sáng xanh lơ cơ chơ để chơ nơ so với chù cơ nhung là lô tê nhơ mơ tê chút mơ nhìn chù nơ có hơ y Đình nhờ cơ dơ tê cơ cơ phát hì nơ mơ tê tia thơ có chỉ nơ dơ ụ Bơ o sang nơ vang Dơ tê nhiên và vơ phía hơ lộ Nhung là mơ tê thoáng phá hơ lộ ánh sáng xanh nơ cơ Cùng hơ lộ bơ nơ thơ dơ ngơ vào nhau Không du cơ Bơ ngơ thành tê lơ bề tê cơ phát hì nơ không du cơ Mơ tê nuôi bình tinh cung là không khơ kinh ngơ cơ thơ tê lên mơ tê ti ngơ. Nhung bơ o sang cung hơ lô chơ mơ vào nhau nhung là ti nang mơ nhơ mơ. Gơ y ra mãnh ly tê bão táp. Cho dù là hơ nơ cung là không thơ gión gió mà lên. Tủy ti nơ ti bê cơ nơ. Vì nơ gió trên ngụ y nơ tiên quang ló lên. Mơ tê cách tiên ý mơ cơ vào ngô ý Trong tay cảng là lơ ý nâng lên mơ tê cách bơ chung Mơ tê tay kia lơ ý xa mơ tê thành bơ kì mơ Lôi ghéo thái tê chân nhân lùi vơ phía sau mơ tê chút Thô Ngơ ngơ thành tê dơ ngơ nghiêm Vơ ý vã phát sinh bí pháp mụ nơ thu hơ ý hơ nộ Nhung vào lúc này Mơ tê gì mơ kim Quang lõi lên mơ tệ cách sơ y bì nơ mơ tệ Không nói lơ y gì ly nơ ca sát hơn lô trên hô Tùy theo Hơ lô dung sơ y mơ y cái Sơ y chơ y ánh sáng xanh lơ cơ tùy theo sơ bê sơ Mơ tê ti ngơ gào thép Hơ lô kia nhung là xoay tròn loanh quanh Chua có chơ lơ y gơ ngơ thành tê trong tay Tê nhìn sô ngơ Hơ nô kia ngoài mi ngơ Mơ tề viên mơ cơ ra hai cánh Thì nơ tải nhũng nhơ thi bề phía trên Rẻ ếp hơ nô Nhung thì nơ nhiên Hơ nô sơ ngơ cơ bề quá cao Tuy sơ ngơ rẻ ếp hơ nô Nhung không có hơi sô ngơ Mà hơ nô cả là thơ nhơ thò ngơ run sơ y mơ y cái Ánh sáng xanh nơ cơ nơ bề lõi Mu nơ tránh thoát cùng muốn thành tịnh hải nơ, nơ, sơ nơi bi nơi sơ cực cùng không cơ trìn thái tệ chân nhận thân hình lay dơ ngơ nụ nơi nụ tệ tẩy xỉ lơ y xơ lộ hờ đình nhờ cơ cách xó không xa u y lơ nơi mơ tệ tỳ mơ o xăng mơ tệ cái ly nơi phát sinh thao thiên sóng lơ nơ như nơi thành tịnh Ôm mơ thành Tây Vương Y vã sút lui. Tiên hỷ quang phổ lô ngực. Linh bơ nó linh quang phân tán. Ly mơ ngơ trời ngơi sâu ý ạ. Nhưng không có quá lâu. Mơ tệ quá trong chơi bề mơ tệ. Hư nơi chính là mơ hôi mơ diệt. cơ mơ tệ trời ngơi bơ trời vô nơi cơ. Mơ tê gì hơ lộ bơ o hơ chơ ngơ dơ ý bơ o giang chân hơ ải nhung là có chút khó khăn. À, mà mơ tê bên khác. Thái tê chân nhân gạo lên rau dơ nơi mơ tê ti ngơ. Xoài sổ ngơ trên dơ tê. Nghi bể hơ à tê trong cỏ thơ hơ nơi hơ ngơ hơ cơ dơ ý lên. Dơ hơ nơi khôn mơ tê dơ ú có chút vơ nơi vơ o. Dơ tê nơ. Thái tỳ xương ọ hơn phụ nghi để nơi cơ không cơ nơ ạ. Xem giả nghi để trụ nơi tể phụ ạ. Đỉnh nhờ cơ mơ tể bên phụ ọ. Cơ mơ cơ cơ nơi mơ trong lòng bàn tay. Trong tay mơ tể chịu. tể cơ xem hơi lo sợ nơi tể ỷ. Đương tể nhiên ngơ ngơ thành tể quát to mơ tể Âm thanh vang Vàng vơ ngơ thơ mơ vì mơ yêu ngàn sơ mơ Chuy nơ ra ngoài chơ nơ Lão su cơ u ta Ngày hôm qua có cách sơ ngơ sơ xin ngơ vơ nhà quá nguyên tiêu Khi nơ sang làm vi cơ là hai ngô y làm ba ngô y có tê Vì lơ gió sơ tê bơ nơ Cơ nơ như tê mơ tê tua nơi trụ mơ y có thơ sơ không quá nơ sơ nhơ Sơ sơ tê ngũ nơ Nhung thanh ngô tê nơ lơ cơ bơ o sơ mơ mơ tê ngảy canh mơ tệ lơ y hơ à Xin mơ y cắt vơ huyền sơ tha thờ Nói thơ tê Cơ nơ nhơ tệ hơ nhì tê sơ có chút lơ y hơ y Nơ à xem ký hi vụ không dơ giả a Tay lơ nhơ lơ o lơ nhơ lơ o Xin mơ y cắt vơ huyền sơ Ngơ hơ mơ tệ trộn thanh ngô cơ mơ tệ